Mời các bạn cùng tiếp tục nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy chương 10 phần 2 Nghỉ hè Lý Trạch Hảo nhận lời với mấy vị phụ huynh mỗi lớp dạy thêm cho con em họ Ngoài ra còn nhận dạy thêm ở lò thiện thi Chỉ cần kiếm ra tiền cứ tranh thủ được thời gian thì gần như việc gì anh ta cũng nhận Số tiền vất vả kiếm suốt một mùa hè không đủ cho y đồng đồng đi Hải Nam một chuyến, hay mua mấy bộ váy giao mùa. Y đồng đồng, từ trước đến giờ tiêu tiền không tiếp tay, gần như thuộc tiếp người, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Sau khi ở bên Lý trạch Hạo, cô ta cũng kiềm chế đi chút ít. nhưng đồ mỹ phẩm không thể dùng loại quá tệ, quần áo phải thay đổi theo mùa nhâm 7 bữa lại phải đi ăn nhà hàng một lần để thay đổi khẩu vị Thỉnh thoảng cũng phải lãng mạn đôi chút Mua bó hoa hay món quà nhỏ xinh xinh gì đó Lý Trạch Hạo thật sự cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở Hôm khởi công xây dựng khu nhà ở dành cho giáo viên Trường học mở cuộc họp công bố danh sách những giáo viên đủ tiêu chuẩn vào ở khu nhà đó Không ngoài dự tính của Lý Trạch Hạo Anh ta được phân cho một căn hộ 200m2 vị trí tầng cũng đẹp vì là giáo viên môn phụ lại là người mới nên Y Đồng Đồng không được hưởng chế độ đó tối hôm đó hai người họ phấn khởi cả đêm không ngủ Y Đồng Đồng thầm nhủ trong lòng mình đầu tư quả cổ phiếu tiềm năng này thật chuẩn xác Lý Trạch Hào lại thận trọng đề xuất việc trả nhà trả xe với Y Đồng Đồng Y Đồng Đồng ôm cổ anh ta không giờ hờn giận cũng không trả lời Trường học bắt đầu thu tiền, vấn đề cũng theo đó mà phát sinh. Tiền dành dẫm suốt 2 năm đi làm của anh đâu? Sau khi biết Lý Trịch Hảo chẳng dành dụm được đồng nào, y đồng đồng sửng sốt. Lý Trịch hạo không dám nói tiền của anh ta trước khi cực cùng một chỗ với Liễu Tinh. Lúc chia tay anh ta không có một ngũi nào mà đòi lại. Ờ, anh tiêu hết rồi. Y đồng đồng cuốn lên Vậy bây giờ phải làm sao Nếu không để em bán căn hộ của em Rồi ứng trước khoảng này Có lẽ vẫn còn đủ để trang trí nội thất nữa Không cần Lý Trịnh Hạo thận thừng từ chối Y đồng đồng trộn mắt Đã tới mức này rồi Anh còn tỏ vẻ thanh cao cái nỗi gì Trong giọng nói mang theo vài phần mỹ mai. Lý Trịch Hạo gắn gượng vác mặt, dài đi tìm bố mẹ, bạn bè, nhờ người vay ngân hàng. Miễn cưỡng gom đủ tiền để nợ, nhưng Y Đồng Đồng không còn ngỡ nụ cười với anh ta nữa. Vì muốn lấy lòng Y Đồng Đồng, hôm nay Lý Trịch Hảo kéo cô tới xem nhà. Khu nhà vừa mới đổ móng, chỗ này cũng ngỗ ngang gạch đá xi măng. Nhưng anh ta... Lại không kìm chế nổi mà tưởng tượng ra cách bài trí trong nhà Đồng đồng, em thích vẽ tranh Phòng phía tay dành cho em làm phòng vẽ nhé Làm làm, y đồng đồng lường anh ta Anh lấy xi măng làm hay lấy gạch đá làm Lồng lý trịch học, chùm xuống không nói gì Y đồng đồng vẫn chì chiếc Anh ấy, bây giờ đã nợ ngập đầu ngập cổ rồi, tiền trang trí này anh định vay ai nữa? Mấy cái đồng lương còm của anh vừa trả nợ vừa phải sống, lại còn trang trí, đúng là nói chuyện trên trời. Anh sẽ nghĩ ra cách. Lý Trạch Hào lạnh lùng nói. Anh tưởng việc giống như giải toán, cứ cố nghĩ là sẽ ra sao? Em muốn ổn định một lần thôi, cứ tậm bỡ. Thì em sẽ không dọn về đâu. Tía Trịnh Hào hóa hốc mồm, phải tay. Không dọn thì thôi, chả ai bắt em phải dọn cả. Nói xong, mặt lạnh tanh quay người bỏ đi. Không ngờ anh ta lại nói như vậy. Y đồng đồng, tuổi thân mặt sĩ ra. Đúng là gặp ma, màn giận dỗi này lại bị bạch nhạc bắt gặp. Y đồng đồng tức lắm, nhưng bây giờ cô ta không để ý tới chuyện đó. Trong đầu cô ta lúc này chỉ còn có tin tức khang kiếm để ly hôn mà thôi. Tại sao anh ấy lại ly hôn? Họ đi ra ngoài đường, điết thật họ buông tay cô, ra rồi dắt xe máy đang đậu bên đường lại. Thấy vẻ mặt bần thần của cô liền tức tối gầm lên. Em có về hay không? Em không biết. Anh không cần phải hét lên như thế, đúng là đồ nhà quê. Y đồng đồng cũng gào lại. Lý Trạch hạo căng môi rồi bỗng nhảy bắt lên xe, rồi phóng ruột đi như mất. Không kiếp, anh quay lại ngay cho tôi. Y đồng đồng ngẩn ngơ, nơi này không quán xá. Anh ta vứt cô lại, chẳng lẽ muốn cô đi bộ về. Lý Trạch hạo như không nghe thấy gì, phóng càng lúc càng nhanh. Y đồng đồng đứng bên đường tức giận dặm chân, muốn khóc mà không có nước mắt. Đây chẳng phải là cô giáo y sao? Một chiếc xe hơi màu đen phấn vụt qua người cô, rồi lại từ từ quay lại. Cửa xe mở ra, cái đầu bóng lưỡng của hoa hưng thò ra ngoài. Ông chủ hoa, đúng lúc quá! Nụ à... cười mừng rỡ của y đồng đồng đông cứng lại trên môi. Cô bịt miệng, nhìn một đôi mắt lạnh lùng khác, đang trên xe bằng vẻ mặt không dám tin. Thật lòng mà nói, giờ phút này y đồng đồng không muốn gặp khang kiếm, bị vứt lại bên đường đầy gió bụi, tóc bị gió thổi bay tán loạn, mặt mũi vẫn còn đã phừng phừng vì tức lý thịt hạo. Vừa mới đi từ công trường xa, dài về gấu vườn dính đầy bùng, thảm hại biết bao. Trước đây bất kể lúc nào, trước mặt khang kiếm, cô đều giữ hình ảnh hoàn mỹ nhất. Cô không muốn mất mặt trước khăn kiếm, cô muốn nở nụ cười sẵn rỡ, xinh đẹp như hoa. Tình cờ gặp gỡ anh trong một ngày trời trong gió mát, chứ không phải là vào lúc này. Theo trực giác y đồng đồng muốn trốn trắng, nhưng ở con đường chẳng mọc nổi một ngọn cỏ dài này, thì biết trốn vào đâu. Cô ta cắn răng muối mặt đưa tay lên, cào lại mái tóc. Cô nặng ra một nụ cười tao nhã kiểu thục nữ. khang kiếm, anh... Anh đến thị sát công trường à Khang kiếm đúng là bị Hoa Hưng kéo đi Để kiểm tra tình hình khu trung tâm thương mại Khu trung tâm thương mại do tập đoàn Hoa Hưng trúng thầu Nhưng ông ta chỉ là nhà thầu chính Các công đoạn khác lại phát thầu ra ngoài Tiền thầu đã nhận Các nhà thầu phụ đó lục tục khởi công Hoa Hưng kiếm được không ít Nên rất biết ơn Khang kiếm con người này có một điểm tốt Đó là rất chừng mực Ông ta biết lúc này là thời kỳ mốc chốt cho việc ứng cử thị trưởng xây dựng của khăn kiếm, công trình không thể làm qua quýt được. Tiền phải kiếm nhưng chất lượng và tiến độ công trình phải vẫn bảo đảm. Ông ta thật sự coi đây là công việc quan trọng bậc nhất, tiến hành có chút hiệu quả, liền kéo khăn kiếm đến để báo công. Chiều nay, lãnh đạo sở xây dựng tới Tân Giang kiểm tra công việc. Trong team có một buổi báo cáo cần phát biểu. Anh định buổi sáng sẽ xem xét bài phát biểu mà dẫn đơn soạn nên không muốn đi ra ngoài. Nhưng Hoa Hưng nói mãi, chẳng còn cách nào khác. Anh đành ôm theo số tài liệu lên xe cùng ông ta. Tham quan công trình xong, xét về tổng thể, anh rất hài lòng. Thấy thời gian không còn sớm, Hoa Hưng đưa anh về văn phòng. Ở trên xe, anh tranh thủ thời gian phát vài ý kiến trên bài phát biểu. Xe bỗng dừng lại đột ngột. Khang kiếm ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra thì phát hiện y đồng đồng đang đứng bên ngoài Anh thầm cười lạnh Cái lão già hoa hưng này đúng là thành tinh Vừa rồi ở công trường còn hỏi xa hỏi gần là có thật anh đã ly hôn rồi không Anh trừng mắt nhìn ông ta Ly hôn mà còn thật với giả Sau đó ông ta tìm đủ mọi cách để lấy câu chuyện sang chủ đề này Muốn moi ra nguyên nhân dẫn đến việc anh ly hôn Anh mặc sát ông ta Hoa Hưng dừng xe lại, có lẽ vì ông ta đoán, anh vẫn còn lưu luyến y đồng đồng. Khang kiếm nhớt mép miễn mai, cực đầu với y đồng đồng bằng vẻ mặt bình tĩnh không chút cảm xúc, rồi lại cúi đầu tiếp tục trân sách tài liệu. Hoa hương không dò được tâm ý khang kiếm, xếp khang đang thận trọng hay là đang che giấu. Rốt cuộc, anh ta có muốn thương Hương Tiết Ngọc mà mời người đẹp y đồng đồng lên xe không? Nếu đúng ý xếp thì là chuyện tốt, nếu sai, Vậy thì sẽ phạm vào điều đại kỵ. Đứng bình này mà y đầm đồng thất trắng thất đỏ, lòng đầy chưa sót. Thang kiếm không coi cô như người qua đường, nhưng như thế này còn khiến cô nhục nhã hơn là bị coi như là người qua đường. Trong mắt anh, cô là không khí. Không, không khí còn có ích cho con người. Đối với anh, cô đơn giản chỉ là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chẳng liên quan gì. Y đồng đồng không khỏi căm hận khăn kiếm thêm mấy phần Đang cân thẳng, phía trước có chiếc xe máy nổ phình vịt Tất cả cùng ngẩng đầu lên Lần này, Y đồng đồng thật sự muốn chích quách đi cho xong Chạy xe một quãng đoạn đường dài Nghĩ lại vẫn thấy không nở Nên Lý trạch Hạo lại quay xe lại Nhưng anh ta không muốn suốt nút trước Nên không tắt máy xe mà dừng lại Cách Y đồng đồng hơn 10 mét Đợi cô ta chủ động đi tới, nói một hai câu nhỏ nhẹ là anh ta sẽ thấy thỏ lòng rồi. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hơi đổ cạnh y đồng đồng và người ngồi trên xe, trái tim lý trịch hạo bỗng nguội lạnh. Anh ta không quay đầu bỏ đi ngay lập tức, chỉ chừng chừng nhìn y đồng đồng bằng ánh mắt quái đảng, không chớp mắt lấy một cái. Ai mà không có lòng tự trọng. Y đồng đồng nhớ lại ngày trước cô đã từng hùng hồng tuyên bố trước mặt khăn kiếm rằng Sẽ tìm được một người đàn ông hơn anh ta gấp trăm ngàn lần Nhưng người đàn ông mặt mũi đầy bụi bẩm giống như món đồ Cổ vừa khai quật được này căn bản không thể sánh nổi với khăn kiếm Hoa hưng liếc nhìn lý Trạch hạo rồi lại liếc sang Y đồng đồng Cô dấu Y cô có quen người đó không? Khăn kiếm nhăn mắt lại Môi khẽ nhớ lên thành một nụ cười thoáng qua khó lòng thấy được Nhưng lại đủ cho y đồng đồng nhìn thấy Anh, anh có gan bỏ đi thì đừng có mà quay lại nữa Lúc này y đồng đồng không còn quan tâm đến hình tượng nữa Cô ai ói nhìn khang kiếm, đem bụng tức không xả được Rồi trút lên người lý trịch hạo. Có phải là tôi quay lại không đúng lúc không? anh mắt lý rạch hạo lạnh tâm, giọng nói lạnh như băng Rõ ràng là anh nói nóng với em trước, anh anh ngang như cua Anh y đồng đồng vừa thẹn vừa giận, ấp a ấp bú, nước mắt rơi lại chả Hòa Hưng lấy làm mừng thầm, vì vừa nãy chưa để y đồng đồng lên xe Hèn gì xếp khang chẳng nói chẳng rằng, không biểu lộ gì Thì ra người đẹp y đồng đồng đã có người tình khác Mỹ nữ mới lạ thì còn thú vị làm gì có ai thích trànguội để qua đêm rốt cuộc em có đi với anh không sự thanh cao của người học sách thánh hiền khiến lý Trạch hạo không muốn tranh cãi với y đồng đồng anh ta chỉ hỏi một câu nếu y đồng đồng nói không thì anh ta sẽ quay đầu bỏ đi tình yêu nên hàm chứa cả sự bao dung nhưng dù bao dung đến đâu cũng không thể chấp nhận đối phương âm trong lòng một hình bóng khác em em y đồng đồng khổ sợ liếc nhìn Khang Kiếm Mông ngóng một ánh mắt thương cảm Và một câu nói của anh dành cho cô Khang Kiếm không chút động lòng Nhìn mọi việc diễn ra ngoài cửa xe rồi quay sang chỗ khác Người anh bỗng cứng lại Sau đó anh mở cửa xe rảo bước về phía sau Hoa Hưng ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng anh Mồm hóa hóc thành hình chữ O Hôm nay là ngày gì mà tình cũ tình mới của xếp Khang Rủ nhau tề tụ cả Cô gái bán nhà rất nhiệt tình, không quản vất vả Đưa Lãnh Phong và Bạch Nhàng chạy tới chạy lui xem mấy căn hộ mẫu Căn hộ mẫu của chúng ta do kiến trúc người Anh thiết kế độ cao vừa đủ Ánh sát rất tốt, thiết kế theo xu hướng mới nhất của thế giới Hơn nữa môi trường bên ngoài cũng là thượng hạng Em thích căn hộ kiểu nào? Lãnh Phong hỏi Bạch Nhàng Hàng mi dài của Bạch Nhàng thể chấp một cái Uhm, kiểu nào em cũng thích tiếc là không mua được cô cũng không muốn mua cô đã có nhà rồi ly hôn nhà và tiền xếp khang đều đưa cho bạch nhạn còn anh ra đi tay trắng lúc đầu bạch nhạn muốn khách khí từ chối nhưng nghĩ xếp là trường cột quốc gia quốc gia nở nào để cho anh phải chịu khổ sau này nhất định sẽ trả lương cao cấp nhà rộng để anh tránh mưa tránh nắng Còn cô chỉ là một y tác cơm, nghỉ phép một ngày cũng bị trừ một đống tiền lương Có đói, có rét cũng chẳng ai màn tới Tốt xấu gì, cô cũng phải gánh cái danh vợ cũ của trợ lý thị trưởng Khang Không được sống kham khổ quá Thế nên cô liền thẳng nhiên chấp nhận Nhưng căn nhà đó quá rộng, ở một mình sẽ cô đơn Hiện giờ cô cứ khóa cửa đại đáy, thỉnh thoảng mới tới quét dọn Lãnh phong nghe Bạch Nhạc nói vậy liền cười Nếu anh mua thì em thấy kiểu nào hợp Vậy thì anh không phải hỏi em Người ở là anh Anh vừa mất Căn nào thì cứ chọn căn đó Về tử tác Giới tính chúng ta đều khác nhau Quan điểm về thẩm mỹ Giá trị cũng không giống Em không thể góp ý cho anh được Lãnh phong thời dài rồi xu tay với cô gái bán nhà Mấy hôm nữa chúng tôi lại tới xem Anh phải trao đổi với Bạch Nhạn một chút. Cô cũng không phải là phụ nữ có chồng. Anh có thể quang minh chính đại theo đứa cô, xác lập mối quan hệ rõ ràng. Cô gái bán nhà nở một nụ cười chuyên nghiệp, hai tay đưa ra tấm danh thiếp. Vậy thì anh chị về nhà bàn bạc cho kỹ, lúc nào có thể gọi điện cho em ạ. Chúng tôi không phải... Bạch Nhạn đang muốn... Chỉ rõ sự hiểu lầm của cô gái Thì Lãnh Phong kéo cô lại tỉm tỉm cười Đi ra ngoài Anh vốn mua căn hộ đó để sau này kết hôn Em mà nói như vậy Người ta tưởng mình đang cãi nhau đấy Nhưng em đâu phải là đối tượng kết hôn của anh Điều này đương nhiên phải nói cho rõ Nếu ngày mai anh dẫn bạn gái anh tới xem nhà Người ta lại thắc mắc sao lại đổi người khác Họ lại tưởng anh lăng nhăng đó. Nhỡ may đối tượng kết hôn của anh là em thì sao? Bạch nhàn sửng ngừng, cô vừa từ một hố lửa chui ra, sẽ không vội nhảy ngay vào hố lửa khác đâu. Đừng vợ trả lời, khu nhà này bây giờ chỉ đang đào móng, muốn giao nhà ít nhất phải một hai năm nữa. Em còn có hơn bảy trăm ngày để suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ, chúng ta cùng đi ăn thịt nướng Hàn Quốc chứ. Lãnh Phong hài hước nháy mắt với cô. Bạch Nhãn nhúng vai. Nói nhiều cũng vô ích. Cô lấy tay che nắng giữa trưa rồi cùng Lãnh Phong đi ra xe. Bạch Nhãn. Một bóng người cao ráo chẳng trước mặt cô. Cô bỏ tay xuống. À, sếp khăn. Anh cũng đến xem nhà à. ồ, là hố chủ nhân hố lũ hồi trước chà người đẹp y đồng đồng và xếp khang kẻ trước người sau tiếc thật không gặp được nhau Ủa gặp rồi kìa Bạch nhạc nhìn thấy y đồng đồng mất ngắn lệ nhìn trừng trừng sang bên này người im mồm hỏi lý kia cũng mặt mày không còn chút thần sắc tương tự sắc mặt lạnh phong cũng chẳng hề dễ coi nhưng anh không để lộ ra ngoài không phải Anh đi tìm em. Khang kiếm nói. Buổi chiều anh có cuộc họp. Anh muốn đổi bồ vest có hoa văn. Tài lạnh phong giọng lên đài kinh ngạc, nhìn bạch nhạn với vẻ khó hiểu. Bạch nhạn cắn môi bất lực. À, chuyện này á, nghe có vẻ kỳ quặc nhưng xét ra thì chẳng có gì. Siết khang tay trắng đi ra, khá là triệt để. Một chiếc sơ mi trắng cọc tay Một chiếc quần dài màu tàng Hai tay trống rỗng Bước lại sổ tiết kiệm với tờ nhà Cùng tất tật chìa khóa trong nhà Rồi dọn đến nhà khách thành ủy Lúc đầu Bạch Nhạc nghĩ anh ta ra đi vội vã như vậy Không kịp sắp xếp đồ đẹp gì Nên lúc dọn tủ quần áo Cô mở lòng từ bi thu hết quần áo của anh vào vali Sắp xếp theo mùa Theo loại, rồi gọi điện bảo anh tới lấy Xếp Khang nói nhà khách thành ủy không có tủ quần áo lớn như vậy, nên tạm thời để ở chỗ cô. Lý do này hợp tình hợp lý, Bạch Nhạn đồng ý. Sau đó, cứ vài ba bữa xếp Khang lại tìm Bạch Nhạn mượn chìa khóa để lấy quần áo để thay, tiện thể để quần áo không mặc ở đó luôn. Điều này khiến Bạch Nhạn thấy rất phiền lòng. Có lúc điều khiến cô điên tiết là xếp Khang phải dự cuộc họp nào đó. Đến lúc phải thay quần áo sẽ gọi điện cho Bạch nhạn. lúc đêm hôm khuya khoác làm cô phải bò dậy, mặt mũi kèm nhèm theo anh ta lên xe, về nhà lấy quần áo. Mấy lần như vậy, Bạch nhạn muốn phát điên lên, cô đề nghị đưa khang kiếm một chùm chìa khóa. Khang kiếm kiên quyết không nhận, hùng hồn nói. Bây giờ chúng ta đã ly hôn, nhà này chỉ thuộc về em, anh mà cầm chùm chìa khóa này. Người khác lại nghĩ chúng ta dây dư lăng nhăn Thì còn thể thống gì nữa Bạch nhạn Tức miếng răng miếng lời Không muốn chạy tới chạy lui Nên trong lúc bắt đắc dĩ Đành phải ôm hết quần áo của xếp khang Tới chậu trò hiện tại Anh muốn gì Cô liền trực tiếp đưa cho anh Vì thế Tuy đã ly hôn hơn 1 tháng 10 ngày Nhưng trong 40 ngày này Bọn họ Gặp nhau không dưới 10 lần, điện thoại thì vô số. Bây giờ anh lấy luôn hay ăn cơm xong rồi đấy. Bạch nhạc cố hỏi với vẻ thật tự nhiên, rồi dịch dần lại phía lãnh phong, nơi đó có bóng râm. Bây giờ, khang kiếm không nói nhiều, mắt cũng không liếc ngang liếc dọc, hạt giả anh... Căn bản không nhìn thấy ai khác Ngoài người con gái Lúc cười có hai cái lúng đồng tiền lấp ló này Anh Lãnh Vậy chúng ta tới chỗ trò của em trước Rồi đi ăn cơm sau bạch nhạn ấy náy cười với Lãnh Phong Ừ Ăn muộn một chút cũng không sao Đằng nào buổi chiều mình cũng không có việc gì Lãnh Phong dịu dàng cười đáp lại Tôi đi nhờ xe Có tiện không anh mắc thích bình thản dùng về phía Lãnh Phong tỏ ý câu hỏi này là hỏi Lãnh Phong Bạch Nhạn băng khoan Anh có xe rồi mà Cái đầu bóng như xăng banh của Hoa Hưng đang lắp ló trước xe kia Bây giờ đang phát động phong trào vì cuộc sống ít carbon không nên vì một bộ quần áo mà dùng tới hai cái xe hơn nữa ông chủ Hoa Hưng lại còn việc khác Nếu không tiện thì... Khang kiếm nheo mắt Lãnh phong biển mo đầy phóng khoáng Đương nhiên là tiện Mời trợ lý khang Anh lịch sự đưa tay làm động tác mời khang kiếm Khang kiếm khẽ cực đầu Rồi quay lên người lại Đầu tiên anh đi tới xe ho hưng Lấy tài liệu Chào tạm biệt Sau đó anh lên xe lãnh phong Rồi ngồi ghế sau Bạch nhẹ ngồi phía trước Anh tiếp tục cúi đầu sửa tài liệu Không nhìn Hai bóng người sánh vai ngồi phía trước. Chiếc xe nổ máy chạy ra đường cái một cách ngỡ ngàng. chân trối của Hoa Hưng để lại phía sau một lớp bụi mù mịt Y đồng đồng hít đầy một hơi khói. Mẹ khang hai tiếng rồi lê từng bước tới ngồi lên xe Lý Trịch Hạo, quay mặt đi chỗ khác. Mặt đánh lại Lý Trịch Hạo nổ máy xe. Chiếc xe rồ lên điều mạng đuổi theo chiếc xe phía trước. Anh chậm thôi, chậm thôi. Chiếc xe lắc lư dữ lợi, bụi mịt mù không nhìn rõ phương hướng, y đồng đồng tức tối, nhéo lưng Lý Trịch hạo Vờ như không nghe thấy, Lý Trịch hạo vẫn tăng ga, hết mức. Hoa Hưng ngồi trên xe chấp mắt, đợi bụi tan hết, không nhìn thấy bóng xe nữa mới tự mình lầm bầm. Đừng cố sức mà đón tâm tư lãnh đạo, đón tới đón lui cũng chẳng thể nào đón ra được. Qua gương chiếu hậu, Lãnh Phong nhìn khang kiếm vua đồng, sửa tài liệu mà anh tức anh ách. Anh là người đàn ông, vừa thông minh, vừa tự tin, không thể không thể hiện gì trước mặt Bạch Nhạn được. Hôm nay đúng là náo nhiệt thật, buổi sáng vừa tỉnh Minh Thiên, bây giờ lại đụng độ với chồng cũ của Bạch Nhạn. Lãnh Phong biết rõ giữa Minh Thiên và Bạch Nhạn có một tình cảm hừng khuyết. Đẹp đẽ tình cảm này vượt qua tình cảm trai gái, thậm chí qua cả tình yêu, nó giống như tình thân, nguồn xa dòng chảy sẽ dài, không bao giờ vượt ra ngoài quỹ đạo. Anh không thể tức giận với Minh Thiên và Bạch Nhạn như thế, anh quen Bạch Nhạn muộn hơn, chẳng phải sao. Nhưng ông trời vẫn chiếu cố cho anh, anh vẫn còn cơ hội gặp gỡ với Bạch Nhạn của hiện tại, Bạch Nhạn đã được trả tự do. Cuộc đời lãnh phong tuy không ít riêng với con gái, nhưng không biết có phải do việc bố mẹ qua đời sớm hay không mà tiêu chuẩn anh nhìn nhận phụ nữ cũng không giống với những người bình thường khác. Trước tiên anh hy vọng, đối phương phải biết quan tâm chăm sóc, sau đó là hiếu thảo, rồi mới tới tính cách dịu dàng, điềm tĩnh, như cơn gió nhẹ ngày tháng 3 ấm áp. Lúc đi học rồi đi làm, trước sau anh có hai người bạn gái nhưng không kéo dài lâu. Con gái bây giờ do chính sách chỉ một hai con Lại thêm gia đình có điều kiện Một số người cứ như thế Như coi như là con trời vậy Muốn bạn trai phải phục tùng mỗi mặt tổng một chút là khóc lóc, giận giỏi, bướng bỉnh, ham hưởng tụ Vô cùng thực dụng Dần dần, Lãnh Phong hơi nản lòng Anh tự an ủi mình rằng duyên phận chưa tới Nên anh vẫn không gọi tìm bạn gái nữa Mà dồn hết tâm huyết cho công việc Sau khi nghe Minh Thiên kể về Bạch Nhạn, anh thật sự không thể tin được, đây rõ ràng là người con gái trong mộng mà mình đã tìm kiếm bấy lâu. Lãnh Phong thầm tự nhủ, không cần thiết phải để ý tới thang kiếm, nếu Bạch Nhạn mà còn tình cảm với hắn ta, thì sẽ không ly hôn. Bạch Nhạn không phải là người sốc nổi, nếu đã ly hôn, tức là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Nghĩ vậy, tâm trạng Lãnh Phong thoải mái hơn, anh chỉ lo trò chuyện với Bạch Nhạn về trong bệnh viện coi như Khan kiếm không tồn tại lần này bệnh viện tìm thêm mấy cô y tá mã gia ngắm được một cô hai ngày này điên cuồng theo đuổi lạnh phong dừng xe nhìn sang bạch nhàn khi phía trước là đèn đỏ bạch nhàn không tưởng tượng ra được cái dáng vẻ điên cuồng của mã gia trong ấn tượng của cô mã gia hay tỏ ra rất ngầu đời thâm trầm Nói chuyện lúc nào cũng lấp la lấp lẫn Cô bé đó đồng ý chưa? Thoạt tiên, cô y tá đó tưởng Sự quan tâm của bậc tiền bói Nên đón nhận đầy cẩm kích. Đợi tới khi người khác nói rõ Hộ Mã Gia, cô bé vội thẹn thùng Mà nói với hắn ta rằng mình đã có bạn trai Mã Gia tức tối xong tới văn phòng viện trưởng Nói sau này tuyển y tá nhất định phải biết rõ lý lịch Là đã có bạn trai hay chưa? Bạch nhạc cười khúc khích, <cười> Có thật thế không? Nhìn thấy mấy sợi tóc bị gió thổi bay qua khóe miệng của Bạch nhạn, Lãnh phong nghe người đưa tay gạt tóc cho cô rồi gật đầu Đương nhiên là thật Thứ bảy tuần sau, chúng ta đi khám bệnh ở bên ngoài Em có thể hỏi mã gia. À, Bạch nhạn, dạo này rửa tin đi xem mắt có kết quả gì không? Bạch nhạc phải tay, đừng nhắc tới chuyện này nữa, Liễu Tinh nói cô ấy là nam chăm chỉ hút được dai đẹp, cô ấy chạm trán toàn những ngã cực phẩm. Cái anh chàng hôm nọ, tóc thì như dây thép gai, bụng thì như núi phú sĩ chiều cao thì giống bảy chú lùng, khiến cô nàng khóc ròng trước mặt người ta luôn.